Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phước còn ngạc nhiên hơn Bởi không hề có cái tên nào như vậy Nói cách khác Cậu hướng dẫn viên du lịch này Như thế không tồn tại vậy Phước vẫn không bỏ cuộc Anh tự nhủ trong thời gian tìm ra cách hóa giải Thì tốt nhất là đừng nên động vào thứ này Nghĩ thế Nên Phước đã nhập nó ở dưới đất lên Rồi đặt gọn vào trong một góc tủ Anh thầm nhủ Cho dù mày là cái gì thì chăng nữa thì tao cũng sẽ không bảo mày làm cái gì nữa đâu, đồ quỷ dữ." Nói xong, Phước sực nhớ ra hôm nay sẽ là ngày đầu tiên anh trở lại làm việc, nên đã nhanh chóng lấy quần áo ra thay rồi bước ra bên ngoài. Hơn nửa tháng trời, Phước mới được nếm trải lại cái mùi vị ở chốn công sở. Hơn nữa, đám nhân viên cũ nhìn thấy anh thì đồng loạt vỗ tay rầm rầm, thậm chí có người còn cao hứng nói: "Anh Phước, đúng thực là ông trời có mắt mà." Cái thằng Tùng kia không có thực tài, nên bị loại bỏ là đúng rồi. Anh nghĩ xem, chúng ta có nên làm một cái lễ để mà cảm tạ trời đất hay không? Nghe tới đây, mọi người trong phòng đều cười ồ lên. Duy chỉ có Phước, bởi anh ta nhớ tới cái sự kỳ dị của miếng gỗ và những gì nó nói, nên gương mặt có chút không được tự nhiên lắm. Để tránh câu chuyện đi quá xa, anh bước thật nhanh vào trong phòng làm việc của mình. Vô tới nơi, chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì một lần nữa, Tim của Phúc như bị thắt chặt lại, hai mắt của anh thì mờ trưng trưng. Cái phản ứng có phần hoảng hốt này là bởi, trên ghế tựa làm việc quen thuộc, Phúc trông thấy một cái bóng người lờ mờ ẩn hiện ở đó. Đây không phải là cái bóng gọi anh là chủ nhân, mà lại là chính là cái bóng của Tùng, người vừa mới mất cách đây hơn một ngày. Tùng ngồi yên trên ghế, đưa cặp mắt đầy u uất nhìn đối phương. Chưa ngừng lại ở đó, Từ chân khóe mắt của Tùng, máu bắt đầu chảy thành dòng. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị này, Phúc không thể chịu được nữa, anh quay ngược ra phòng, miệng thì la hét bay bẩy. "Trời ơi, trời ơi, cứu, cứu tôi với!" Mấy người nhân viên bên ngoài tất nhiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Họ hỏi han, nhưng tâm trí của Phúc làm gì còn đủ bình tĩnh để mà trả lời chứ. Anh chạy như ma đuổi xuống tận nơi dưới sảnh công ty rồi thở hổn hển. Đúng lúc ấy, ông Cường, giám đốc công ty xuất hiện, ông ta hất hàm hỏi: "Ê, hey, cậu Phước, đến giờ làm rồi mà vẫn còn ngồi đây vậy?" "Ơ tôi tôi, tôi tôi ở ở văn phòng của tôi." Trông thấy cái gương mặt cắt không còn giọt máu, cộng với giọng nói run rẩy của Phước, ông Cường phì cười. "Cậu làm gì mà trông như thấy ma thôi vậy?" Tôi, "Tôi tôi gặp thằng Tùng, nó nó cái gì? Tùng." "Cậu nghiêm túc không đấy?" ơ thật, nó nó ở trong văn phòng của tôi, sợ sợ quá, tôi sợ lắm. Có vẻ như ông giám đốc bị cái vẻ nghiêm túc của Phước thuyết phục, ông ta liền nói: "Được rồi, đi. Cậu đi với tôi lên đó xem thử xem sao." Thế là Phước đành phải lọ mọ bước theo sau ông giám đốc lên tầng nơi mấy người nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng, họ đưa tay chỉ trỏ xì xầm đủ thứ với nhau. Cánh cửa phòng mở toang, ông Cường bước vào. Phan Phước thì vẫn đứng ở bên ngoài, thế nhưng không hề có tiếng hét nào như suy nghĩ của Phước, thậm chí ông cường còn ngồi phịch trên đúng cái ghế lúc nãy mà đã thấy tùm nữa. Nào, cậu Phước, cậu xem đi, làm gì có gì? Cậu có thực sự bình thường không vậy? Ừ, tôi tôi tôi rõ rõ ràng là Phước rón rén bước vào, đúng thực là không có chút bóng dáng nào của Tùng ở đây nữa cả. Phước thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt vuốt trán của mình. Ông Cường đứng dậy, đưa tay vỗ lên vai của anh Mã An ủi. "Này, cậu bình tĩnh đi, chắc là dạo này suy nghĩ nhiều nên ám ảnh đấy mà. Chiều nay tan làm, tôi ghé qua đám tang của thằng Tùng đấy. Nếu cậu rảnh thì đi cùng tôi nhé." "Không, tôi tôi tôi có việc bận rồi ạ." Nói xong, Phước ngồi xuống bộ bàn ghế vờ lấy giấy tờ công ty ra xem. Ông Cường cũng không nán lại thêm, đợi cho ông ta đi khỏi. Thì Phước mới nhắm mắt lại, tựa đầu vào chiếc ghế đằng sau mà thở hổn hển. Thực ra lý do Phước từ chối đi đến lễ tang của Tùng là bởi ngoài chuyện khá đáng sợ vừa rồi, thì anh còn phải dành thời gian để tìm hiểu về cái miếng gỗ đầy tai quái kia nữa. Cả buổi làm hôm ấy, trong đầu của Phước cứ vang vẳng đầy những thứ hỗn độn. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu tan làm cũng đã điểm. Phước vớ lấy cái ba lô của mình, rồi chạy như bay ra khỏi phòng làm việc lại một lần nữa, ánh mắt tò mò hướng chăm chăm về phía của anh. Ra khỏi công ty, Phước không về. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net